các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net của lìm tấm chăn đôi chân chàng đáp lại cho cô rồi đi lại gần dị lâm nói bà còn gì để con lấy cho anh đỡ lấy tay bà ý nói bà đừng cử động nhiều thật ra anh đã tỉnh từ lâu nhưng sợ đánh thức bệnh hơn nên vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi bà nằm nhiều quá nên eo bị đau muốn ngồi dậy thôi dị lâm nói lương hàng vũ không người điều chỉnh trục giường để nó cao lên Tiếng dì Lâm vọng vào tay Khiến Vịnh hờ ngơ ngát tỉnh lại Cô liền mở mắt Nhìn vào người nằm trên giường Chấp chấp mắt Ba, ba tỉnh rồi Cô liền lao đến Giọng nói tràn đầy vui mừng nhưng tấm chăn đắp trên người Khiến cô bị vấp May mà Lương Hàng Vũ Nhanh tay đỡ lấy cô Nếu không cô chắc chắn sẽ ngã đè lên người dì Lâm Cẩn thận một chút Dì Lâm lắc đầu Khóe môi ẩn hiền ý cười Bà nằm đây bao lâu rồi Một ngày rồi Con và A Vũ đều rất lo cho bà Mắt bình Hân hiện lên một tầng sương mù Bây giờ bà tỉnh lại là tốt rồi Dì Lâm vỗ vỗ cánh tay Được rồi, bà hiện tại không phải rất khỏe mạnh sao Bình Hân lắc đầu Bà có khỏe mạnh đâu chứ Thoạt nhìn không ổn chút nào Sắc mặt của bà vẫn tái nhợt Ba năm viện cả ngày rồi, đương nhiên không ổn Hàng Vũ, con đi làm thủ tục đi Chúng ta phải xuất viện thôi Dì Lâm dặn do Bác sĩ nói bà phải nằm viện mấy ngày Lương Hàng Vũ nói Lời này con cũng tin sao Nếu cứ ở đây ngửi mùi nước sát trùng Mùi thuốc nữa thì mạng bà mới khó giữ đó Dì Lâm lắc mạnh đầu Đời bà ghét nhất là bệnh viện Nhưng bác sĩ nói là bà phải ở lại theo dõi vài ngày Bà chịu khó khám một chút Nếu không chúng con sẽ rất lo lắng Cứ nhớ đến dáng vẻ đầu nớn của bà lâm bình Hân là thấy sợ hãi Bà khỏe thật rồi sao Bà khỏe thật rồi mà Bà phải về nhà Dì Lâm nói Đương hàng vũ và bình Hân lắc đầu cùng lúc lát nữa bác sĩ đến phòng bệnh chúng ta sẽ hỏi ý kiến bác sĩ lương hạng vũ nói bà có muốn ăn gì không để con đi mua bà khỏe lắm các con đừng lo dì lâm lại cam đoan để con đi mua cháo cho bà vịnh hân nói em ở đây với dì lâm đi để anh đi cho lương hạng vũ nói xong liền đi đến phòng vệ sinh rửa mặt một chút khi anh bước ra vịnh hân dịu lấy anh a vũ anh nên đi làm đi anh xin nghỉ không cần xin nghỉ dì lâm ngắt lời anh Cũng không có gì to tác mà Xin nghĩ làm gì con cứ đi làm đi vậy đó A Vũ Có em ở đây với bà được rồi Vịnh Hân gật đầu nói Cô rất lo anh sẽ bị đuổi việc Lương Hàn Vũ chỉ cười nhẹ Anh sợ tránh cô không nói gì liền ra ngoài Vịnh Hân thoáng biểu môi Cô phát hiện A Vũ đôi khi thật sự cố chấp Nói thế nào anh cũng không nghe Vẫn cứ làm theo ý mình Cô thở dài cuối người nhặt tấm chăn dưới đất lên gấp lại để trên ghế Nhưng bên cạnh không có ai, sao con không ngủ ở đó?" Dì làm hỏi, con không dám. Vịnh Hân lắc đầu, cô từng nghe mấy chuyện ma ở bệnh viện, cô sợ bị ma ám. A Vũ cũng kêu cô lên giường ngủ, nhưng cô vẫn không dám, ta ngủ trên ghế với anh còn hơn, ít nhất sẽ không sợ hãi. Cô kéo rèm cửa ra, ánh nắng lập tức tràn vào phòng. Vịnh Hân chớp mắt mấy cái, nhìn ngã từ ngoài cửa, đã có không ít người đi lại, ngay cả trong sân bệnh viện cũng có bệnh nhân đi tập thể dục rồi. Ba, Vịnh Hân quay đầu hỏi, Ngực bà còn đau không? Cô vẫn hơi lo. Bà khỏe rồi. Ngoài một chút mệt mỏi suy yếu ra thì bà không cảm thấy khó chịu ở đâu. Nhưng bà vẫn nhớ rõ tình trạng lúc bà bị đau ngực, không cần hỏi cũng biết là vấn đề tim mạch rồi. Người già là thế, công bệnh này cũng bệnh kia, nhưng bà cũng thông suốt. Sinh lão bệnh tử là lẽ đương nhiên của đời người, ai cũng đều tránh không được. Xong lần đầu trải qua chuyện này khiến bà biết mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mà chuyện khiến bà không yên lọc nhắm mắt Nhất là Vịnh Hân Nếu ông chủ trở về Sẽ chỉ sợ không đối xử tốt với cô Bà, bà sao vậy? Dì Lâm cảm thấy Vịnh Hân nắm lấy vai bà Nên không nghĩ ngợi nữa Bà không sao, có chuyện gì vậy? Bà thấy cô có vẻ lo lắng Con gọi bà mấy lần rồi mà bà không đáp Vịnh Hân suýt nữa bị hụt chết Con nghĩ bà đã xảy ra chuyện rồi Vịnh Hân, ngồi xuống đây Bà có chuyện hỏi con Dì Lâm tự đầu vào giường nhìn kim truyền dịch cắm trên tay khẽ nhíu mày. "Truyền gì vậy ba?" Bình Hân đi đến ngồi xuống. "Bà còn nhớ trước khi vào bệnh viện, bà đang nói chuyện phím với con, thế nào, con đã suy nghĩ xong chưa?" Dì Lâm hỏi, Bình Hân hơi sững sốt, nói chuyện phím, khi đó hai người đã nói gì? Cô nhớ lại. Sau đó thì hai má đỏ ẩn "Cô nhớ rồi, đó là chuyện về A Vũ." Vốn cô muốn hỏi ý kiến của quân hòa, nhưng hôm qua dì Lâm đột nhiên gặp chuyện, khiến tâm tư cô dồn hết vào đó, đâu còn để ý đến chuyện này. Bà, sao bà đột nhiên hỏi chuyện này? Vịnh thân, mặt đỏ bừng, tim đập loạn lên. Phản ứng của cô lọt hết vào trong mắt dì Lâm, khiến khóe miệng bà nhếch lên. Nói, có lẽ hai con có cơ hội đấy, nếu thật sự như vậy cũng không có gì không tốt, chỉ là... Bà, bà nói sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.